Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 858, kỳ hạn 85, 2 Editor, King GoBet Lần này hắn cảm ngộ bí thuật công kích so với bí kỹ đại đạo xếp chồng đại đạo chi lực trước đó thì càng thêm mạnh mẽ. Nếu như có thể dung hợp hai loại này hắn tự tin thực lực của mình có thể lên gấp bội hơn nửa giới hạn xếp chồng lực lượng cũng sẽ có đột phá. Đại cơ duyên Quả nhiên cử vực ẩn chứa đại tạo hóa. Trong lòng dương tâm thầm kích động, lần này sau khi quay về, rốt cục đã có thể đột phá cấp bậc khai đạo giả cử cực. Ý niệm quay trở về trong cơ thể dương thiên, sau đó dung hợp với một nửa niệm còn lại, muốn rời khỏi cử vực. Đột nhiên, một giọng nói truyền tới trong đầu hắn. Thu hoạch ra sao? Sắc mặt dương đại biến. Giọng nói này đến từ nơi nào? Hẳn là... Đa tạ tiền bối ban cho cơ duyên, ta đã có thu hoạch Trong lòng Dương Tâm cực kỳ khiếp sợ Chẳng lẽ giọng nói này đến từ việc vu kia Tổ vu đang ở trong cử vực Ngộ tính cũng không tệ Tiền bối ngài là Dương cẩn thận hỏi thăm Ngươi có thể gọi ta là Đại uy Đại Đức Vô Thượng Chí Thánh Cái tên này vừa nghe đã biết là một đại lão Dương càng trở nên cẩn thận Giọng điệu cũng thêm vài phần cung kính Bái kiến Đại Đức Chí Thánh Nếu như tự xưng lại Đại Đức, hẳn không phải loại người lòng dạ độc ác. Dương nghĩ thầm trong lòng. Hiện nay, nhân tộc có thập tổ, ngươi là đệ thập tổ, thực lực quá yếu, sống người trong nhân tộc mạnh hơn ngươi cũng không ít. Tuy là giọng điệu sở huyền bình thản tâm tình không có bất kỳ chấn động, tự hồ không có hàm ý khinh bỉ. Nhưng mà, Dương lại cảm thấy, thân phận của hắn bị ghét bỏ. Nhìn thì không có hàm ý khinh trẻ Nhưng mà Một câu e số lượng người trong nhân tộc mạnh hơn ngươi Cũng không ít hay cũng đã rất khinh bỉ Vị đại đức chí thánh này Đến tột cùng là thần thánh phương nào Là danh hào của vị tổ vua kia Đối phương ở đâu Ở trong thế giới cử vực Tại sao lại hiểu rõ thế cục ở hỗn độn Biết được thập tổ nhân tộc Chẳng lẽ Suy đoán lúc trước là đúng Trước cử vực đã tồn tại một thế giới rồi Trong đầu dương lướt qua vô số ý niệm. Từ lúc hắn trở thành đệ thập tổ, đây là lần đầu bị người khinh bỉ. Trong lòng bất đắc dĩ nhưng cũng rất ủy khuất. Danh tiếng của hắn cũng không kém, là tồn tại sáng tạo ra một mạch. Lúc ở tại cử vực, từng đàn áp thiên kiêu các tộc tới mức không ngẩn đồng được. Cũng đã chiến thắng vô số lớp cường giả tiền bối. Mấy lần bị cường giả ma tộc đuổi dết mà không chết, quả thực chỉ trong thi gian ngắn đã dẫn dắt nhân tộc cuộc khởi. Tất nhiên sau cùng vẫn bị ép trốn vào hỗn độn. Đây không phải do hắn yếu kém, hắn tin tưởng chỉ cần cho mình đủ thời gian, hắn sẽ có thể trấn áp cường giả các tộc. Lúc trước chí cường giả các tộc không có ra tay giết hắn, cho đến khi hắn dẫn thiên kiêu nhân tộc cùng thế hệ trốn vào hỗn độn, mới biết rằng nhân còn có cường giả, đang uy HP các tộc tranh thủ giúp hắn có thời gian thở. Không biết tại sao khí vận không đủ, cửu vực xảy ra biến cố, dẫn đến hắn bị mắc kẹt tại bình cảnh cửu cực. Nếu không Làm sao hắn chỉ có một chút thực lực như vậy? Nói một câu cuồng vọng, hắn chính là khai đạo giả cử cực mạnh nhất. Cho dù là khai đạo giả tự tại, chỉ cần khai đạo chưa vượt quá 20 vạn dặm hắn đều có thể chiến một trận. Trong lòng Dương rất bất đắc dĩ, cũng rất bực bội. Nếu cử vực không xảy ra biến cố, mặc dù hiện tại hắn chưa mở ra thí, đột phá khai đạo 100 vạn dặm, nhưng cũng tự tin sẽ trở thành người mạnh trong hàng ngũ khai đạo giả tự tại cũng giống như khai đạo giả cửu cực hiện giờ chính là người mạnh nhất biến cố đại đạo ta cũng không tránh khỏi dương đành chịu nói ra lần này ngươi có thể đột phá bình cảnh đa tạ tiền bối đại đức chí thánh ban cho cơ duyên dương cung kính đáp kế tiếp lại hỏi về tiền bối tại sao thế giới cử vực lại thay đổi đến mức này thời cơ đã đến tự nhiên thế giới cũng sẽ thay đổi không có bất kỳ thế giới là vĩnh hằng bất biến Chính như hoang mạc có thể biến thành biển rộng, sông lớn di chuyển. Dương cảm ngộ những lời này. Trở lại. Giọng nói kia lại vang lên trong đầu hắn. Ở chính là người may măng bên ngoài thế giới này. Đa tạ tiền bối. Dương không dám dừng lại, ý niệm liền quay trở về. Trong một mảnh không gian hỗn độn nào đó. Dương mở mắt ra, trên người có một cổ khí tức cuồng bạo bắt đầu phun trào. Cơ duyên đã đến. Thời cơ đột phá là đây. Dương, đệ thập tổ nhân tộc, là người yếu nhất. Có chút hữu danh vô thực. Hôm. Nay, hắn muốn trọng chấn uy danh năm đó. Âm um, âm. Um. hư ảnh đại đạo hiện ra, cả người Dương bị hư ảnh này bao phủ, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mỗi một khắc, hư ảnh đại đạo thoáng rung động, sau đó phát ra một cổ khiếp cuồng bạo, đại đạo dân trào. Hắn chính thức đột phá cử cực. Hơn nữa, dưới quá trình tích trữ lâu dài, sau khi Dương đột phá, đại đạo của hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục mở rộng ra. Trong chớp mắt đã kéo dài hơn ngàn dặm. Thân ảnh của Hồng xuất hiện ở phía xa. Tiếp theo là Chu. Cùng với mấy cường giả nhân tộc khác. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net